chuyện thường ẩn tập di ảnh một cuộc tình bạch lặc nhân chậm rãi quay về thiên châu thấy cậu đã trở về sau đó đi thẳng đến nè con đi đâu mà tới giờ mới về vậy hả có biết là cha con ông ấy lo lắng cho con hay không Thiêm trâu chất vấn, đánh vào vai cậu một cái. Bạn lạc nhân tỏ ra bình thường, nói. Dạ, con chỉ là đi ra ngoài làm chút chuyện. À mà gì, cha con đâu rồi? Con muốn gặp ông ấy, có chút chuyện. ấy da, ông ấy vừa đi làm về, đang chuẩn bị ăn tối. Trời còn lạnh lắm, con đi vào trong đi. Thiêm trâu lại nhìn xuống, thấy cậu cầm một chiếc áo, thắt mắc hỏi. À nhân tử, đây là đồng phục học sinh đúng không? Bạn lạc nhân nhìn theo, sau đó mở miệng. Dạ, đây là đồng phục mà con gửi ở nhà bạn Thiêm trâu khó hiểu Nghĩ thầm, hồi sáng mình vào phòng nói tiếp quần áo Cũng đã thấy đồng phục rõ ràng đang ở trong tủ Tuy nghĩ vậy Nhưng thiêm trâu vẫn không nói gì Đem nghi vấn bỏ sang một bên ừ, Mà thôi, con mau đi vào nhà đi Đừng để bị cảm lạnh Thiêm trâu thôi thúc Bà lạc nhân cười cười đáp lại một câu Dân Sau đó, khi chạm tránh cố dương Bà lạc nhân không hề về nhà Cậu ta đi thẳng đến căn nhà của cô Hải Nhìn xung quanh khắp phòng Cậu nhớ lại những ngày tháng bọn họ từng hạnh phúc ở bên nhau Miệng cậu nhếch lên Nhưng đôi mắt thì lại đỏ Cậu ngồi xuống giường Rất bất thình lình Nhìn đến ngăn tủ đang mở Đồng phục của Hải vẫn ngăn nắp nằm đó Cậu đi đến nhẹ nhàng mang nó lên Ôm nó hết sâu một hơi Tâm trạng nặng nề mà ở trong phòng Nghỉ ngơi suốt đêm Cuối cùng vì quá mệt mỏi Cậu ôm đồng phục của Hải ngủ tiếp đi Cho đến hừng đông sáng hôm sau Khi đi vào Nhìn Bạch Hán Kỳ lưng hướng về trước mặt cậu Tay cầm điếu thuốc hút đã gần được một nửa Cậu đứng ở đó Nhìn ông chăm chú Trong lòng cảm thấy đau xót Thay vậy vẫn cố nở nụ cười Đi đến Bạch Hán Kỳ hô một tiếng Ba con về rồi Bạch Hán Kỳ quay lại Ừ một tiếng Bạch lạc nhân do dự hồi lâu Rồi đi đến chỗ ông quyết định nói ra tâm sự Ba, con cần ba giúp con một chuyện Bạch Hán Kỳ ánh mắt hướng về cậu hỏi Nè, có chuyện gì hay sao Cậu nhìn thẳng Bạch Hán Kỳ Nói từng chữ, từng chữ rành mạch. Nếu lỡ mai này, cô hãy tỉnh dậy Bà hãy nói cho cậu ấy biết là con đã chết rồi Bạch Hán Kỳ kinh hãi Điều thuốc trên tay cũng không nhớ được mà rơi xuống đất Ông đứng lên hơi lớn tiếng Nè con có bị điên không hả Sống sờ sờ như vậy mà nói là con đã chết Người làm cha này không thể làm được đâu Mạch anh nhân sốt ruột cầm tay Bạch Hán Kỳ nói Chỉ là nghe cậu ấy thôi Chỉ có lời cha nói mới khiến cậu ấy tin con đã chết Lý do Bạch Hán Kỳ không nỡ là con trai cơ hội của mình Một hồi lâu sau mây hỏi một câu Còn có lý do hay sao? Bà lạc nhân cô ném nước mắt Chuyện xảy ra hơn một năm nay Không đủ để đem là lý do hay sao? Bà tháng kỳ nhìn con trai mình khổ sở Trong lòng chua xót Mọi chuyện trước mắt cũng khiến ông đã đủ mệt rồi Đến lúc phải xử lý tất cả mọi chuyện mới được Ông hướng về bà lạc nhân an ủi cậu Được, bà sẽ giúp con Nhưng con làm như vậy Con quá tàn nhẫn không con Bạch Hán Kỳ hỏi Dù gì không thể đến được với nhau Tại sao lại phải dày dò lẫn nhau Một lần tàn nhẫn Còn hơn là phải đau khổ nhiều lần Thôi được rồi Ta sẽ làm theo ý con Nhưng còn con thì sao chứ Bạch Hán Kỳ hỏi Tạm thời con sẽ nhắn mặt Con cần thời gian để chữa lành vết thương này ba Bạch Lạc Nhân thẳng nhiên nói Bạch Hán Kỳ cũng hiểu rõ hàm ý bên trong câu nói của cậu Đi đến vỗ vỗ vai cậu Lắc đầu không nói gì Bước chân nặng nề về phòng Cô Hải bị hôn mê Bác sĩ tiêm cho cậu một liều thuốc an thần Colobrancine Vừa rồi ba bốn người chạy vào phòng cùng cô đình và cô Dương Kèm trụ cậu Cậu không ngừng hét lên Không ngừng gọi bệnh lạc nhân, tâm trạng kích động buộc bác sĩ phải tiêm thuốc mạnh lần thứ hai. Sau hai phút sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cô Hải lầm vào hôn mê sâu. Cô ý định nhìn con mình thê thảm nằm trên giường, hai mắt ngắm nghiền, nước mắt vẫn chưa khô. Dù đã khâu lại và băng bó vết thương cẩn thận, nhưng vẫn mơ hồ, thay rõ vết máu nhàng nhạt trên gạt băng trắng. Không biết sao trong lòng cũng bị lung lay. Ông nhớ lại... Những lời nói với bạch lạc nhân Ông nói không cần đứa con không có tiền đồ Không cần đứa con trai có quan hệ trái luân thuần đạo lý Thà để nó chết Chứ không chấp nhận đến thằng con trai như thế này Ngẫm nghĩ lời nói của ông Cảm thấy như có thứ gì đó Đang đâm thẳng vào tim ông Không máu nhưng là rất đau. Lại một lần nữa Bạch lạc nhân không nói không rằng Mà lặng lặng đến trước cổng bệnh viện Như là một thói quen Cậu vẫn cố gắng bắt buộc bản thân không được đi vào nhiều lần tiểu nhủ chỉ có thể đến đây dù chắn một bức tường cách một khoảng cách hơn 20m nhưng trong lòng bệnh nạn nhân vẫn cũng sẽ tự nói rằng như thế cũng đã đủ rồi vừa dặn từ gara xe đi ra cô y đình nhìn thấy bệnh nạn nhân tâm trạng trở nên khó chịu ông lái xe đến gần sau đó mở cửa xe đến chỗ cậu ông tưởng rằng bệnh nạn nhân biết chuyện của hải tỉnh lại sắc mặt như tảng băng và đứng trước mặt cậu Nè Cậu đến đây làm cái gì chứ Quy định lạnh lùng Mà lại nhưng không gì lời nói mang tính uy hiếp này Mà làm cho sợ hãi Cậu bình tĩnh quay lại Thẳng thường nói một câu Tôi chỉ đứng đây Ngài cũng không cho phép hay sao Nhưng mà Cậu đã hứa sẽ không gặp nó Hơn 7 tháng qua Cậu biệt vô âm tính Bây giờ lại đứng đây Rốt cuộc lại đã có ý gì chứ hả Đúng Là tôi cô ấy đến đây nhưng nếu tôi muốn gặp cậu ấy từ lâu á đã xong vào đó rồi. Bà Lạc Nhân nhìn khuôn mặt nói giận của ông, cậu như trước như sau mà phun ra một câu. Tôi lần này đến là để tìm ông, tìm ta. Cậu tìm ta có chuyện gì? cô Định khó hiểu. Nửa năm trước tôi đã muốn đến tìm ông, bây giờ đã mặt đối mặt, vì không nói nhiều. Tôi tìm ông giúp tôi vào quân đội. Bà Lạc Nhân từ tốn nói, cô Định ngạc nhiên. Anh mắt nhìn cậu không rõ tư vị hàm xúc, rất lâu mới nói. Ta từng nghĩ muốn đưa cậu ra nước ngoài, nhưng nghĩ lại, cậu nhập ngũ huống quả là không tồi. Cậu là con trai của Khương Diên, cũng coi như là người thân của ta. Được, ta đồng ý. Trong lòng mình lạch nhăn chênh nhiễu, tôi không đến tìm ông, trước sau gì ông cũng phải đi đến tìm tôi. Cô Hải đã không cam tâm tình nguyện đi bộ đội, ông làm sao mà buông xuôi cho tôi? Tôi không đi thì ai đi đấy Không chỉ giúp ông cách đi hai chúng tôi Còn có thể dựng chắc sự nghiệp của ông Chỉ là tôi Mới có thể là một kẻ thế thân hoàn hảo Bầu không khí trong khoảnh khắc yên lặng Cô định mới thắc mắc hỏi một câu Nguyên do là gì cô Hải hay sau Bạch lại Nhân không đáp lại câu hỏi của ông Chỉ giữ dưng nói Hiếm khi mà thấy cô thủ trưởng ngài tò mò Cô Ê Đình lời không nói gì Bạch Lạc Nhân nhìn ông sau đó, cúi đầu chào như một hậu bối lịch sự chào vị trưởng bối, sau đó quay người bỏ đi. Cậu không nói ra, ông ta cũng biết đó là cô Hải, nhưng mục đích cậu đi bầu đội cũng không chỉ vì cô Hải, còn có mục đích khác cậu muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn, muốn bản thân có thể chống lại sự chi phối của người khác, có năng lực bảo vệ người mình yêu. Bạch Lạc Nhân tìm ông, giúp cậu đi bầu đội, đây quả thực là một sự bất ngờ lớn. Đúng như Bạch Lạc Nhân nghĩ, Cô ấy đình cầu còn không được Vì thế ông ta nhìn bóng lưng bệnh lạc nhân Miệng hơi nhếch lên Sau đó hướng đến chiếc xe trở về Náo loạn đến nửa đêm Cô hai không ít hơn 5 lần bị tiêm thuốc an thần Theo quy định của bệnh viện Đối với liều thuốc mang tính kích thích Hay thuốc an thần liều mạnh Sẽ không được sử dụng quá liều cho một bệnh nhân Đối với bác sĩ mà nói Chuyện này không ai mà không biết Nhưng Cũng đành phải bắt buộc Cô Hải như một tên niên Cứ khi tỉnh dậy là phải tìm người Bất chấp thân thế kiệt sức Cậu gắt gao thoát khỏi sự kiềm hãm của y tá, bác sĩ Nếu cứ tiếp tục như thế Không phải là một cách tốt Vì thế lại tìm một liều cho cô Hải Khiến cậu không thể nào mà phá rối nữa Phòng hồi sức lại chuyển sang phòng đặc biệt So với chiếc giường ấm cúng vừa rồi Giường này lại khá là lạnh lẽo Chẳng khác gì là giường sắt phía trên kèm một chiếc gối hai bên mép giường có nhô lên một khối nhôm bạc chỉ cần nhấn nút bên cạnh lập tức sẽ kết vào tự nhô hai đốt xương của hai con người cách khối sắt hai bên là hai chiếc còng tay cố định khoảng 15 cm ở phía dưới chân cũng có hai chiếc cố định song song với nhau cô hải nằm trên giường tứ chi đều bị còng chặt thắt lưng cũng bị hai khối nhôm này vây hãm dây đai được y tá buộc thêm trên người Nhìn cậu chẳng khác gì là một con tinh bị bắt Đây chính là chủ ý của cô Dương Nhiều lần chứng kiến cậu em trai mình thức dậy liền phát điên Không màng đến vết thương của mình Mất máu phải nhờ đến bác sĩ truyền máu mà truyền Cứ như thế, nếu cứ tiếp tục như vậy Làm sao mà cậu ta chịu nổi? Nghĩ như vậy, bàn dùng hạ sách này Bác sĩ trưởng khoa do dự hợp một câu Nếu để chủ tịch biết thì chúng tôi sẽ gặp phiền phức Cô Dương nhìn ông Từ tốn trả lời Cô thủ trưởng là bạn thân của chủ tịch Ở bệnh viện này Một lời nói của một thứ cấp trên cao cấp Thì tất nhiên chủ tịch sẽ đồng ý rồi Ông đừng có quá lo lắng mà Bác sĩ yên tâm gật gật đầu Cô Hải tỉnh dệ Đã là lần thứ 8 Lần này cậu không nói loạn làm nữa Lần trước tỉnh dậy thì bất ngờ Bị trói trên giường Cậu không ngừng kêu la, mắng chửi Lần này cậu lại an phận Không làm bất cứ hành động gì Không phải vì cậu khuất phục Mà là vì cậu quá kiệt sức Nè Lần này chịu ngoan ngoãn rồi hay sao Cô Dương ngồi bên ghế salon Mắt hướng về phía cậu Sau khi xuất viện Tôi sẽ cho anh biết tay Cô hãy nghiến rằng Cô Dương nhìn cậu Con người đánh nhánh lộ tia ý cười không rõ ràng <cười> Cậu thật sự Muốn tìm mạnh nhân hả Cô Hải lập tức nhìn xe cô Dương Trong lòng rộn ràng Cậu nhanh chấm hỏi Anh Thật sự giúp tôi chứ Bà thấy sao Nếu cậu có thể đi được Thì tôi sẽ giúp cậu Cô Dương nhìn cô Hải thân bí nói một câu Hiện Bành Lạc Nhân đang ở nhà Cô Hải dò sát sắc mặt của cô Dương Xem độ tin cậy là bao nhiêu Cậu biết rõ con người anh trai mình như thế nào Một lúc sau mới nói Được Bạch Lạc Nhân đem thu dọn đồ đạc của còn thoát lại vào trong ba lô Bạch Hán Kỳ đi vào lo lắng nói một câu Con thật sự Suy nghĩ kỹ rồi hay sao Bạch Lạc Nhân không nghĩ ngợi Mà nói Con đã quyết định rồi Con sẽ nhập ngủ Dù như chuyện này trước sau cũng phải thực hiện thôi mà. Bạch Hán Kỳ thở một bên hơi dài Tay ông vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân Thì thực Ta không bận tâm chuyện con nhập ngủ Ta chỉ hỏi lại chuyện của cô Hải Nghe thấy tình cô Hải Tâm mạnh lạc nhân như bị Hàng trăm vết cào xé trong tim Đau khổ, chua xót ùa đến Cậu nén nhịn, biểu tình không có việc gì nói Cha biết tính cách của con mà con đã làm tới bức này Đồng nghĩa, đã quyết tâm lắm rồi con không muốn nhắc lại chuyện này nữa Bạch Hán Kỳ thấy con mình cương quýt như vậy Không nói nhiều quay sang chuyện khác hỏi Nè, rồi con tính như thế nào như chuyện nhập ngũ? Đồ đạc cũng đã thu xếp xong xuôi, chừng 1-2 tháng con sẽ đến căn cứ gặp cô Uy Đình. Danh vậy sao? Bành Hán Kỳ bất ngờ. Bành Lệ Nhân cười với ông, tay nắm lấy đôi tay già nua của Bành Hán Kỳ, hôn vô nói: "Con trai đến độ tuổi này rồi á thì đi bộ đội cũng là chuyện bình thường mà ba. Ngài cũng đừng quan tâm con. Con cũng đã lớn rồi, không cần lo lắng cho con đâu." hãy lấy sự quan tâm của ngài dành cho thiên châu đi, <cười> cái thằng này, mạch hán kỳ cũng cười cười